có người con gái đông về đàn áo ấm ra xa chưa ước mơ không nhiều mong niềm vui bé đến phương trời xa ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo một vầng trăng xẻ bóng chia đôi áo đan chưa rơi lỡ mưa đang về giá lạnh người đi mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét dưng vai gầy những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ, viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dầu, Tặng người yêu lành giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai đan tình măng nong như chim chiều về có đôi, để cho mưa gió đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách. vào chiếc áo mùa đông, cây lá ướt thầm chờ mùa xuân thêm tươi. Là rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa chưa? áo tuy lòng thêm âm những khi hành khương cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước người về xây hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em cười muôn vàn Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai đan nước tình măng như chim chiều về có đôi để cho mưa gió đừng lành lùng, để em trong bao ngày xa ca vào chiếc áo mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi là rơi máy mùa là mấy đông em chờ nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trời áo tùy Nhưng lòng thêm âm, những khi hành quân Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước Người về xây hành phúc tương lai Áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn và mỉm Áo đang xong rồi, nhớ cho em gửi muôn và niềm thương. Áo đang xong rồi, nhớ cho em gửi muôn và niềm thương.